các bạn đang nghe tại đọc đánh bắt cá mà khoe với tôi nữa rất nhiều luôn dụng cụ nào cũng có tôi ngồi tám với chị một hồi thì tôi cũng tiện hỏi chị ơi nhà em sắp tới có ai bệnh không chị chị ngồi một chút rồi nói có có một người thân là ba hay mẹ của em mà chị không biết bị bệnh nặng phải đi bệnh viện đó em thế là khoảng hai tháng sau ba tôi sụt gần mười ký Nên đã đi khám bệnh, thì phát hiện ra lao và tiểu đường, mà lúc đó đo đường huyết tận 17 chấm lần. Bà chị áo tím đó nói xong thì có một người đàn ông, là người thân của chị, nhưng cũng đã chết rồi. Bước từ ngoài vào và ôm dòng qua người tôi rồi hỏi chị ấy. Nhỏ này có con gái không? Nếu có con gái thì bắt luôn hai mẹ con đi. Chị này mới lắc đầu và bảo không, không được. Sau câu nói không đó của chị, tôi còn tỉnh dậy mà không quên nỗi giận trong lòng. Tôi mệt mỏi, mệt mỏi dữ lắm luôn, nên tôi đã kể cho mẹ nghe toàn bộ sự việc, hỏi xem mẹ có cách gì không, thì mẹ tôi mới làm cho tôi một trận luôn. Mày khùng hả? Không có ai mà cúng kính kiểu đó hết. Mày cúng cho tụi nó đi theo giật mày đó hả? Có làm ăn gì lớn như người ta không mà cúng kính kiểu đó. Sao không nói cho mẹ biết hết vậy? Bây giờ dẹp hết, không cúng gì nữa hết. Ra ngoài sân thắp nhang mỗi sáng và khấn lại là xin đổi ngày cúng sáng 15 và chỉ một lần trong tháng cúng trái cây rồi thôi. Rồi mỗi lần ngủ mà thấy vậy thì để sẵn cây chỗ trà kế bên. Ngồi dậy đập mạnh ba cái vào cái cửa rồi la lớn lên. Đi hết cho tao, không tao đập cho tàn sát bây giờ. Tôi cũng nghe lời mẹ mà dẹp hết chỉ cúng trái cây vào ngày mười lăm âm lịch cho phật bà mà thôi nhưng mà tôi không dám cầm chổi đập vì sợ bị họ quở thật là may mắn là nó có hiệu quả và cái tần suất mà tôi gặp ma đã giảm bớt nhưng vẫn còn cho tối một hôm tôi gặp lại người con trai áo trắng mà tôi hay gặp năm cấp ba ấy hôm ấy anh rủ tôi đi ăn chè ở cái quán ven đường và nói với tôi Em đừng có sợ. Họ thương em lắm, xem em như là bạn vậy. Nên đi đâu vui là họ rủ đi chung. Yên tâm nha. Và rồi thì... Tôi tính không kể ra khúc này. Bởi vì nó rất là ngượng ngùng và khó kể. Nhưng tôi nghĩ mình cần tôn trọng sự thật. Cho nên tôi kể luôn. Đó là lúc chè chén xong, thì người con trai này cũng không quên ngủ với tôi một đêm. Rồi từ đó đến bây giờ... Tôi không thấy lại người áo trắng ấy nữa. Được một vài hôm thì tôi lại thấy có một nhóm người khác cỡ năm sáu người đến trước cửa phòng ngủ mà rủ tôi đi chơi. Rồi tôi cũng đi theo họ trong vô thức, mặc dù tôi không biết rõ họ là ai, và nhóm này là nhóm nào. Họ là những người lạ mà tôi chưa gặp bao giờ. Họ dẫn tôi vô một khu chung cư bỏ hoang, Kenton North. Nằm ngay ngã tư Lê Văn Lương và Nguyễn Hữu Thọ, đối diện chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3. Chung cư này đã bị bỏ hoang 5 năm rồi. Từ lúc mà tôi dọn xuống nhà bè, ở, thì vẫn thấy đang xây biết tiếng độ chóng mặt. Nhưng mà vài năm trở lại đây thì bỗng dưng đình thi công và bỏ hoang cho đến bây giờ mà tôi cũng không tiện tìm hiểu nguyên nhân. Họ dẫn tôi lên lầu 12, ra ngoài ban công, ở nơi đó có một cái bàn mà người ta vừa cúng các bát xong, họ mời tôi vào bàn ăn chung với họ và tuyệt nhiên họ ăn trong im lặng, họ ăn rất chậm rãi từ tốn, kiểu như là đang thưởng thức thức ăn chứ họ không có chụp giật bình thường như các bát khác vẫn làm. Tôi ăn chung với họ và biết rất rõ luôn đây là mâm cúng cô hồn của người sống và họ cúng rất đều đặn hàng tháng nên mọi người ở đây rất điềm tĩnh mà hưởng thụ không có gì vội vã vì có hàng tháng ăn xong tôi chào họ và nói cám ơn mọi người rồi họ cử một người trong nhóm dẫn tôi xuống tầng dưới cùng để về nhà thì lúc này tôi tỉnh dậy rồi cũng vài hôm tôi lại thấy một nhóm cỡ năm sáu người đứng trước cửa phòng và rủ mình đi đến bệnh viện chợ rẫy chơi tôi thấy mình đang ở ngay khu cấp cứu trước cửa phòng hồi sức nhìn dọc theo hành lang tôi thấy ngồi dọc theo hành lang ở phòng hồi sức có rất nhiều bệnh nhân đã chết rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.